Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục cùng nhau theo dõi diễn biến của tập 7 cuốn tiểu thuyết Phản Chắc Trước khi vào nghe chuyện thì cũng dân hoàng quý vị khán giả bớt chút thời gian để bấm nút đăng ký kênh truyện Chuyện Cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều Ngay sau đây là Phản Chắc tập 7 qua giọng đọc Đình Duy Lê Quốc Hán chống xe rồi kéo ghế ngồi trước mặt Kha Hôm qua Mỹ Liên đến tìm cậu Mà cậu không có nhà À, dạ thế Kha chợt thấy vui vui khi thấy mình đã đoán đúng ra Người đến tìm anh là Mỹ Liên Làm sao cô ấy biết chỗ mình ở Tớ, tớ cho cối địa chỉ mà cậu đưa Cối tìm cậu có việc đấy Việc gì Kha ngạc nhiên hỏi ngay Tớ thì làm được cái gì cho cối Tiến sĩ Hàn phất tay Tớ không biết, cậu gặp cối mà hỏi Bây giờ nhậu chứ không đợi kha trả lời han vẫy tay vào trong nhà sản huy sản đây có cái gì mới mới đem ra đây nhanh lên không ông về bây giờ đấy sản huy lệch mạch đi ra à, hấp nướng nhựa mận lòng rồi tất cả đều mới hấp trước rượu ngang kha cười nhìn tiến sĩ han cậu thành thục nhỉ hôm trước rượu vân hôm nay rượu ngang rượu vân thì mình biết rượu làng vân chứ còn rượu ngang thì mình có nghe nhưng mà không biết xuất xứ hàn móc bao thuốc lá bà tốt lác ra đặt xuống trước mặt bàn nhờn mỡ chó đủng đỉnh rượu ngang cũng là rượu làng ngang thật không đấy hàn châm thuốc và khói mùi khói khét lẹt của thứ thuốc rẻ tiền bay tạt qua mặt kha sao lại không thật làng ngang ở hà đông cậu có nghe chuyện này không giai thoại thôi kha nhau mắt kể đi ở hà đông có một làng nấu rượu ngon nổi tiếng làng ấy có tên chữ là nga mi Nghĩa là lông mày con ngài Nhưng dân làng thì cứ gọi nôm là làng ngang Khi ông Hoàng Cao Khải về hưu Mua đất ở cạnh đấy Lập ấp đặt tên là Thái Hà cái tên ghép giữa Đông Thái Quê của ông ta ở Hà tĩnh với Hà Đông Nhưng bây giờ người ta vẫn gọi là quê hương thứ hai của cụ Làng ngang vốn nấu rượu lậu Nên để ra bọn người vốn Cũng là gian thương lậu tế Lúc bấy giờ có cụ Nguyễn Khuyến ở Hà Nam Đỗ đầu trong ba kỳ thi Nên gọi là Tam Nguyên Tam Nguyên làng An đồ. Tuy đỗ hàng đại khoa Nhưng ghét trốn quan trường Về quê ở ẩn Nghe danh Nguyễn Khuyến Hoàng Cao Khải bèn cho người Xuống với cụ Tam Nguyên về làm gia sư Khốn khổ cụ Tam Nguyên cương cường Nhưng vì miếng cơm manh áo Không nhẽ cứ ngồi nhà ăn bám Nên cũng này nhận lời Dù biết Hoàng Cao Khải là kẻ hôn quan tàn ác Cụ Nguyễn Khuyến tuy điếc mũi Nhưng hay rượu Biết thế bọn buôn rượu làng ngang nhân dịp sắp Tết Mới vào nói với cụ đồ rằng Làng ngang có rượu ngon nổi tiếng cô đồ có thích thì chúng con để cho Không dặn trước Sợ đến Tết không còn Cụ Tâm Nguyên nghe thế thì vết tiền đưa cho chúng Và phấn khởi chờ đợi Thế nhưng ba mươi Rồi mùng một Bọn bán rượu làng ngang vẫn mất tâm Biết là bị lừa ức lắm Nhưng làm gì được Hàn ngưng kể Ngước lên nhìn cô hai hành Con ông tám kiệu Vợ sàn huê bưng một đĩa thịt chó hấp ra Em mời anh tiến sĩ với anh dùng con này nhà em mới dặn đem từ Bình Dương về. Bên vip cũng có mấy ông đặt. Rượu đâu? Dạ, nhà em đang chết, rượu cũng mới chuyển vào. Han khịt khịt mũi. Cái công ty chó của nhà thằng sản nộn nhịp thật đấy. Vào lấy rượu đi. Uống hay kể tiếp? Han hỏi Kha. Cứ kể đi, chừng nào rượu ra thì uống. Ờ, thế là cụ Tam Nguyên ức lắm. Nhưng nhà nho, trí thức, lại gia sư thì làm gì được? Tờ đố cậu, Nguyễn Khuyến sẽ làm gì đấy? Kha mù mỉm cười. Có thể mách với Hoàng Cao Khải, ông ta có thế của cụ lớn. Han cười to như tuồng đồ. <cười> Sai bét. Cậu nghĩ Nguyễn Khuyến hèn thế cửa. Không. Trí thức tuy có hèn nhưng không cầu cạnh, nhất là giữa Nguyễn Khuyến với Hoàng Cao Khải. Hèn của trí thức là hèn nhược chứ không hèn cầu. Trí thức tâm thường lạc, vô cầu phẩm tự cao. Hãy nghe sự trả thù vật của trí thức Việt Nam đây. cụ Tam Nguyên mới dò hỏi với ông Thành Hoàng là Nga mi Tao sẽ chỉ đến tận ông thành hoàng nhà chúng mày. À, mà này, Kha, có điều tao không hiểu nổi hoặc là hiểu rất lơ mơ. Cái gì? Ở làng xã Việt Nam mình từ xưa, hễ làng có động người ta thường cậy đến các cụ nhà nho, có học và đỗ đạt, tức là các bậc chi trí, chứ không hỏi đến các quan thuộc hàng dân chi phụ mẫu. Kha hơi bực mình, câu chuyện đang vui, đang có vẻ gai cấn, thì cái thằng cha tiến sĩ lại quay sang hướng khác. Ờ có thể. Kha lưỡng lự có thể dân làng tin vào các bậc học giả có mối liên hệ với thánh thần ma quỷ không ngờ han tán đồng à, rất có thể là như thế cái ông thành hoàng làng ngang vốn là một tay thủ dâm hắn nghèo lại xấu trai xấu tính không lấy được vợ nhưng lại có tính dâm giật. thế là hắn thường trèo lên ngọn cây xi si ở bờ ao nhìn trộm bọn đàn bà con gái trong làng tắm chuồng ở dưới ao mãi rồi thành quen lần đấy hắn sướng quá đê mê thần thái run rẩy thế nào lộn cổ xuống ao chết tươi <cười> thật đáng đời kẻ thủ dâm tự sướng Rượu ngang đã đem ra, đựng trong một cái nậm bát tràng hình quả bầu khô. Han rót ra hai cái ly nhỏ lầm bầm. Uống rượu ngang, nói chuyện là ngang, hay nhỉ? Kha uống trọn ly. Thoạt đầu là cái cảm giác sót ở môi, ở vò miệng, rồi xuống cổ, sót như cồn sát trùng. Nhưng chỉ thoáng qua, nó im trở lại, để dư vị chảy âm âm trong lồng ngực. Nếu chỉ uống một ly này thì thích, nhưng khi đã uống đến ba, bốn ly, cho đến ngất ngư... Mọi loạn rượu rồi cũng như nhau Kha thầm nghĩ Ngày xưa cũng có kẻ tự sướng à Thời nào chả có Cái bọn hắn đang bất trị và bất lực thì thời nào chả có Nhưng cậu biết không Kha Biết cái gì Cái tay thủ dâm là ngang ấy Hắn chết phải giờ thiêng Đúng hơn là được giờ thiêng Được giờ chết ý Thế mới quái chiều chứ Ở đời khối kẻ sống trả ra chó gì Ấy thế mà lúc chết lại hóa danh hùng Thanh hoàng làng ngang Dù là được phong làm thành hoàng rồi Nhưng vẫn trứng nào tật đấy Nghe là vẫn thích dòm cái số ta của chị em Bởi thế cho nên mới có tên là Miếu ông thần dòm Miếu ông thần dòm cạnh đường chính vào làng Có một vũng lội Hễ san bằng cái vũng đó Thì con trẻ trong làng lăn ra ốm Hóa ra cái vũng lội ấy có tác dụng là để Chị em đi qua phải vén váy lên Thế là ông thành hoàng được đã mắt Han cười khơ khớ Kha cũng cười theo Nhưng sao anh có cảm giác phạm thượng Ừ thì dù xấu dù tốt Đã là bậc thần thánh như ông thành hoàng rồi Mà vẫn báng bổ Nghe ra không thuận lý, nhưng han thì không, vẫn cái giọng khùng khục. <cười> Khi phát hiện ra thành hoàng làng ngang có một cái lý lịch đen xì và sở thích quá ngờ đó, cụ Nguyễn Khuyến mới khai bút vào sáng mùng ba Tết. Bài khai bút như sau. Đầu làng ngang có một vũng lội, cạnh miếu thành hoàng thở ông cụi đàn bà đi qua vén váy lên, có chỗ tới háng, chỗ lên gối. Ông cụi ngồi trên tồm tìm cười, cái gì trăng trắng như con cúi, đàn bà khép nép đứng lên thưa, con chót hớ hênh, ông xá tội. không không không con có tội chi đâu lại đây ông cho giống thằng cuội từ đó là ngang để thằng nào toàn là con cháu của nhà cuội hàn tập một hớp rượu kha một miếng thịt chó nháy mắt cho kha <cười> đấy rượu là ngang là như thế đấy nhưng mà rượu ngang ngon thật cái thằng sàn mặt rỗ này thế mà biết kinh doanh nếu được bỏ phiếu để chọn ra nhà kinh doanh trẻ năng động tớ sẽ bỏ cho nó nghe chuyện tớ kể thế mà nó bằng mọi cách liên hệ móc nối thế nào đó lùng bằng được nguồn cung cấp rượu ngang chính cống có người bảo rượu ngang bây giờ pha tạp rồi cũng phải thôi cái gì mà chẳng bị pha trộn đào lộn, huống chi là rượu rượu ngang có thể không còn ngon vì chẳng còn ai biết uống thế thôi nhưng cậu có biết sau cái bài ấy tình hình là ngang thế nào không? Kha lắc đầu vẻ như không muốn nghe nữa nhưng Hàn vẫn đang hăng bài thơ của cụ Tam Nguyên làng An đồ ấy được dán trước cửa miếu thần dòng làm rung động cả làng Ngami quan chức chính quyền cho truy lùng tác giả bắt cho được đem về học tội biết là của Nguyễn khuyến họ định bắt nhưng sợ động đến cụ lớn hoàng cao khải nên họ chỉ điều tra hỏi dò tìm ra bọn gian thương đã lừa rượu cụ gia sư nên họ bắt bọn chúng phải xin lỗi và trả rượu cho cụ nguyễn khuyến một điều quan trọng nữa là thần dòm sau khi đọc bài thơ ấy cũng biết xấu hổ không dám hạch sách đám đàn bà con gái trong làng như trước cái vũng lầy được săn phẳng chị em đàng hoàng đi qua không phải đóng thuế háng nữa Bị ạ, khá phản đối tất nhiên là không chắc chắn giai thoại mà tiến sĩ han chân thành nhưng dù sao cũng mua vui cho người đời Nhất là cánh uống rượu. Hai người uống đến chị thứ hai thì ngoài đầu ngõ có tiếng xôn xao. sợ xôn xao to dần. Kha hỏi Han. Có chuyện gì thế? Han không nhìn lên. Ở cái xóm mả cùi này thì chuyện gì chả có. Như cơm bữa ấy mà. Nhưng sự việc không như Han nghĩ. Thằng bèo trột từ đâu hớt hải chạy về. Trông thấy Han và Kha đang ngồi. Nó nói một câu gì đó giống như là chào. Rồi chạy vào trong hét to. Anh hai, anh xả ơi!" sản huê đi ra trên tay vẫn cầm con dao bầu chắc hắn đang dở thái thịt cái gì mà mày làm như trái trợ vậy bèo thằng tư khỉ nó làm sao bèo chợt hướng có mắt sáng rực của nó ra phía sân sản huê chạy ra thấy một chiếc xích lô đang đẩy vào trên đó là xác thằng tư khỉ một nửa khuôn mặt khỉ của nó nhú máu tươi chảy tràn xuống cổ áo hàn đứng dậy bước tới gạt sản huê ra hỏi to làm sao thằng bèo lấy nhí nó đánh nhau với tụi hầm cá rồi lúc con tới thì thằng tư đã lụi một nhát vào bụng thằng bé lãi nhưng thằng tư cũng bị một nhát mã tấu hàn bế thằng tư vào cái ghế cạnh đó nhìn sản huê hét to lấy cho tao cái khăn sạch giúp nước nóng ra đây vết chém bằng mã tấu xẻ nửa khuôn mặt của thằng tư khỉ lật hàn một mảng thịt để lộ một phần cánh mũi toàn sụt đang sủi bong bóng sau mỗi nhịp thở của nó thằng bé chưa chết kha nghĩ hai hành vợ sản huê bưng tao nước nóng ra vắt khăn đưa cho hàn anh tiến dị ơi cứu nó với giọng chị run rẩy Tội nghiệp thằng nhỏ, ai kêu đi gây sự với tụi hầm cá rồ làm chi không biết. Hắn nhúng lại chất khăn bảo thao nước rồi bắt. Nước chảy ra dưới tay han đỏ ngầu máu thằng Tư khỉ. Tiến sĩ là một cách thành thục nhẹ nhàng. Kha kinh ngạc khi thấy thằng Tư tuy bị thương nặng như thế nhưng nó không hề kêu rên. Lại một lần nữa, Kha tin rằng những đứa trẻ côi cút sống không có cha mẹ bên cạnh, có một bản lĩnh ghê gớm. Bản lĩnh đó thể hiện ra ở sự phải tìm cách để tự bảo vệ lấy mình. Những đứa trẻ bình thường sống bên cha mẹ luôn nhận được sự dạy bảo, truyền dạy kinh nghiệm tồn tại và nhận được sự che chở như những con gà con, Hễ có dấu hiệu hiểm nguy, nó liền rút vào đôi cánh của gà mẹ. Nhưng những đứa trẻ côi cút hoặc vì một lý do nào đó bị tách khỏi mẹ thì khác. Nó sớm biết phải tự vệ, mà bằng cách nào? Trước hết nó cò lại, cố giấu mình, ngụy trang để không bị tấn công, làm hại. Sau nữa, chúng luôn có cách tấn công kẻ khác để tự vệ từ xa nếu cảm thấy có mối nguy hiểm. đột nhiên kha nghĩ đến tài một đứa trẻ bị vứt ra lề đường diệt chợ từ bé như tài làm truy học được những bài học tồn tại đầy tính bản năng nhưng rồi y cũng biết cách thu mình lại giấu kín hoặc ngụy trang bằng những hành vi tốt đẹp nhất nhưng không như những người bình thường khi nào y cũng thấy một mối hiểm nguy đang rình rập tấn công những huân chương bằng khen và những lời khen tặng không làm cho y yên tâm buồn thế đấy ngô kha quay lại chỗ của mình nhưng không cảm thấy say tuy anh và lê quốc hán đã uống khá nhiều Kha rót một ly đầy, uống cạn, lại một ly nữa. Rượu là ngang bây giờ không còn sót như còn sát trùng nữa, mà cũng chẳng êm ái gì. Nó chạy tuột vào sâu trong lục phủ ngũ tạng, trơn tuột như một thứ nước vô vị. Thế rồi, ý nghĩ cứ kéo đẩy Kha đến những vùng cảm xúc khác, không kìm lại được. Chiến tranh không chỉ giết người cầm súng, mà nó còn răng ra khỏi tay những bà mẹ đứa con của họ. Trường học sơ tán, cha mẹ một nơi, con cái một nẻo. Ở đấy chúng đánh nhau bằng gậy tre và xích xe đạp. Lớn hơn thì nữa, trường thiếu sinh quân chẳng hạn, tuy có kỷ luật thép nhưng chúng vẫn kéo nhau đi đánh lộn bằng dao găm, xanh tuya rồng. Trường học sinh miền Nam, những đứa trẻ xa quê hương ngàn dặm đường trường, cha mẹ chúng là những liệt sĩ, là những dũng sĩ, những anh hùng hay những cán bộ cao cấp đang ở chiến trường. Chúng được ưu tiên, chúng được dạy bảo ân cần nhưng chúng vẫn xông vào nhau mà cấu xé, chán chê, chúng tìm kẻ khác, bất kỳ kẻ khác là ai. Hệ chúng tôi không vừa mắt, hoặc chúng nghi có dấu hiệu tấn công chúng là chúng đánh ngay. Đánh nhau để thử thách, để thể hiện bản lĩnh, để an toàn. Rồi đây, những đứa trẻ như thằng Tư Khỉ, thằng Bèo Trột, những thằng bé như bé lãi ở hầm cá rô, chúng là gì? Thành cái gì thì chả cần tinh ý lắm cũng thấy rõ. Mà cổ, đâm thuê, chém mướn, tù tội, đó là con đường khó tránh khỏi. Thế nhưng giả dụ, có một phép màu nào đó, chúng lại trở thành những ông quan, những nhà lãnh đạo. lúc đó thì cái gì sẽ xảy ra chịu con người hơn con thú ở ngôn ngữ nhờ cái sản phẩm cái công cụ quý báu đó để con người trở thành con người khi có ngôn ngữ con người ta có thể nghe được những lời sâu thẳm của lương tri nhưng biết đâu lương tri cũng có hai mặt của nó với một kẻ trong tay có khẩu súng như tài chẳng hạn lúc đó tiếng nói lương tri sẽ thì thầm không được bắn nam tụ là anh của mày là thầy của mày là sếp của mày Bắn đi, bắn đi, Nam Tụ là tên độc ác, nó sử dụng mày như một con chó săn một thằng hầu của nó, nó đang cướp tương lai của mày đấy. Đoàn, một phát súng, phát nữa và phát nữa. Hóa ra Kha đã gục xuống, mà ngủ trên cái mặt bàn nhờn mỡ chó, mặc cho xung quanh ồn ào đầy tiếng la gọi dục hối. Khi tiến sĩ Han lay vai, Kha ngước lên, nhận ra nụ cười còm cõi của ông bạn thời chiến tranh. Anh sực nhớ ra, Thằng Tư Kỳ thế nào rồi? Xong, xong rồi. Han uể oải thả mình xuống cái ghế nhựa. Hả? Kha trợn mắt. Xong là thế nào? Nó chết rồi à? Nó đã trôi vào đống rơm thui chó ngủ rồi. ngỡ như thằng ấy, chết thế nào được. Bê thường cũng soàng thôi. Kha dùng mình. Bê thường như thế mà gọi là xoàng được à? Thế thì như thế nào mới là nghiêm trọng? Kha nghĩ thế nhưng lại hỏi khác. Tại sao chúng nó lại đâm chém nhau ghê thế? Tranh giành quyền lực. Han trả lời thản nhiên. Không bình luận, nhưng Kha thì không yên tâm. Quyền lực đếch gì ở cái xóm bần cung này? Tiến sĩ Han cầm cái quả bầu sành đựng rượu lên lắc lắc. Tiếng chất lỏng bên trong vẫn còn ong óc. Anh hất chỗ rượu cũ trong ly vào góc cột, rồi tăng thả rót ra hai ly. Vừa cầm cái ly đầy rượu trên tay, Han vừa cười cười nhìn Kha. Quyền lực thì ở đâu mà chả có. Một bài thú trong rừng sâu Cũng vẫn có sự phân chia Tranh giành quyền lực nữa là con người Ở đây là quyền được chỉ huy cái đám ma cô Mà kha này Quyền lực là một thứ ma túy của loài động vật Con người đã nghiện từ trong bào thai rồi Tớ đi đón con ở nhà trẻ Mà cũng thấy có sự phân chia đẳng cấp Nhìn những đứa trẻ túm tóc Nắm áo nhau để giành giật những khoảng trống trong sân Những con giống đồ chơi Để làm gì? Chẳng để làm gì cả Một khoảng trống xung quanh đứa bé chiến thắng Và những thứ đồ chơi bằng nhựa nằm bất động Trước sự mãn nguyện của nó <cười> Thật buồn cười Tại sao các cậu không báo cho công an can thiệp Han lắc đầu Cậu không sinh sống ở cái môi trường thổ tà này Nên cậu rất ngây thơ Hay vặn vẹo Báo công an cũng thế thôi Họ sẽ đến xem qua rồi nhắc nhở Hay cao hơn là sự đe dọa trừng phạt Kiều gia đình Ngay cả nếu có án mạng thì cũng chẳng có phiên tòa nào Bị can lùi mất, bị hại đem chôn Thế rồi cũng cho qua. Với lại mọi sự tranh giành quyền lực giữa những thành viên trong tập đoàn với nhau, người ngoài thường không mấy quan tâm. Ai bảo cậu là người ta không quan tâm? Kha nhấp một hớp nhỏ bạn lại. Thì cậu vẫn thấy đấy. Đối với những người lương thiện thì những tên du thủ du thực như thằng Tư Khỉ Bèo Trột là thiểu số. Chúng chỉ là một nhóm người. Số còn lại là hàng ngàn, hàng vạn người sống yên lặng và có hàng trăm mối quan tâm khác thiết thực và quan trọng hơn. Bạn thiểu số có tranh giành quyền lực đến mức đâm chém nhau. tâm trí bắn giết nhau cũng là chuyện vật. Ngay ở trong cơ quan công ty hay cấp chính quyền, nếu chẳng may có một sự đấu đá tranh quyền chiếm ngôi, thì quân chúng, những người nhẹ dạ và an phận cũng có quan tâm đồng. Kha không nói gì mà cũng chẳng nghĩ gì đến cái mớ lý sự nửa đùa nửa thật của Han. Anh nghĩ đến số phận thằng Tư Khỉ, rồi nó sẽ ra sao khi trước mặt nó còn cả một quãng đời dài vài chục năm, rồi sẽ phải đổi thay. Cũng như cái xóm mà cùi, nửa hồng hồng, nửa sám sám này cũng phải thay đổi. Câu chuyện của Han và Ngô Kha cũng sẽ không biết còn kéo dài đến đâu. Mà chủ yếu người nói là tiến sĩ Han thì bỗng có một người đàn ông lặng lẽ đi đến bàn họ, nở nụ cười cầu tài. Thực không khó khăn lắm, Kha nhận ra đó chính là người bán vé số. Anh hơi ái ngại khi nhìn đồng hồ đã quá 9 giờ đêm. Vào giờ này mà ông ta vẫn lụi cội lần mò đi kiếm sống. Khiến Kha cảm thấy có một cái gì đó Giống như sự căm giận Anh ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt Ông vé số Giữa ánh đèn điện thủy ngân cao áp Khuôn mặt ông có cái vẻ của một con người đau ốm Tàn tạ nhưng vẫn chứa đựng Một cái gì đó rất láo cá tinh quái Anh cầm sấp vé số Rồi ông ta cứ cố ý để lên bàn Trả lại Chúng tôi không mua đâu ông ơi Ông ta nói một câu gì đó Kha nghe không rõ Nhưng bỗng anh cảm thấy mùi lòng Nhìn sang han Tiến sĩ đang nghĩ gì đó, cúi hít nhìn soi mói xuống dưới chân. Han không để ý đến người bán vé số. Sau câu nói thằng thường của Kha, người bán vé số vẫn kiên trì cười. Khổ quá, tại sao người ta vẫn cứ hy vọng vào sự may mắn bâng quơ nào đó chụp lên đầu mình nhỉ? Tay làm hàm nhai, lăn lưng với số phận mà vẫn nghèo hèn. Đã có lần Kha nghe kể một công ty sổ số, số tỉnh nọ đã làm một cuộc thăm dò thị trường rồi rút ra kết luận. 90% số người tiêu thụ vé số là người nghèo, có người bần hàn, túng quẫn, không đủ gạo ăn áo mặc. Số còn lại là mua vui, là đánh cuộc, là rửa tiền. Càng nghèo càng túng quẫn bế tắc, càng hy vọng và càng bị lợi dụng. 30% gần sách dựa vào sổ số, 20% lao động sống dựa vào nghề bán vé số. Mỗi ngày người bán được 200.000 doanh thu là có 34.000 tiền hoa hồng, bằng lương của một anh cán bộ lâu năm hệ số 3,65 năm rồi. thế rồi cứ bòn rút rìa rói chính thân thể mình rồi còn nặn đánh đề cũng theo đó mà ra chống đánh bạc chống như thế cũng chẳng phải khó lắm sao đột nhiên tiến sĩ han ngẩng lên nhìn vào người bán vé sổ số, số nãy giờ vẫn dai rằng nói một câu thật ngọt ngào chào ông sâm người bán vé số giật mình vội vàng cầm sấp vé số lên hỏi lại chú là hán đây hán nhà báo đây ông khó nhận ra tôi lắm nhỉ Ông Sâm vé xô ngỡ ngàng. Dạ không, tôi đâu có biết chú. Mời chú mua cho mấy tờ. Nếu không nhận ra thì ông đi chỗ khác bà bán. Tôi không mua đâu. Ông Sâm quay đi, rất vội vã, ra thẳng đầu hẻm. Kha không hiểu, hỏi lại. Cậu biết ông ta hả? Hàn lại rót rượu. Cậu có nghe mình kể cái ông bạn làm giám đốc? Đã có lần nói lén rằng cái bọn nhà báo rách việc không? À nhớ, nhớ rồi. Ông ta đấy. Kha phân vân. Sao lại có chuyện đó được? cậu có nhầm người không? mình gặp ông ta lần này có đến lần thứ 10 rồi, nhưng không hỏi ông ta không nhận ra mình đâu. nhưng mình nghi lắm. khi ra tòa ông ta đã bán hết cửa nhà để tránh tội phải ngồi nhà lao, thì sống bằng nghề vé số. ông sâm là người xuất thân từ vườn cố nông nghèo rớt, khi có chức có quyền và có tiền cũng có ăn chơi phung phí, nhưng không bao giờ không biết dành dộn tích lũy. đến khi vận hạn bảo rằng trắng tay là khó tin. Ông ta đâu phải là kẻ có máu phá ra Cũng chỉ là một cách rửa tiền thôi Kha lắc đầu nghĩ Cái gì cũng có thể xảy ra thật Phía bên kia con rạch ngầu buồn Là dòng sông và cây cầu lấm tấm ánh đèn Nó rung lên như một con bò ăn đêm phát quang Xanh lạnh lẽo Trừng đã khuya Đột nhiên Kha nghĩ đến chị em Mỹ Liên Quán cà phê của hai chị em Mỹ Liên còn bán không nhỉ? À còn Nhưng cũng không chắc Lúc chiều mình nói với cậu rằng Mỹ Liên đi tìm cậu chưa nhỉ? Kha gật đầu Tớ thường hai đứa trẻ ấy quá Nếu thấy được cậu nên lấy một đứa Cô chị Mỹ Liên ấy Nó rất đẹp Kha phì cười, <cười> Cậu nói nghe dễ quá nhỉ Tớ biết cậu vẫn còn cái tính cao ngạo của anh tri thức nửa mùa Nhưng các cụ vẫn dậy Thà lấy đĩ về làm vợ Tớ không nói đến điều ấy Nó không quan trọng đến mức phải đem tri thức ra để ngã giá đâu Nhưng nói thật tớ chán chuyện vợ con lắm rồi Han im lặng nhìn sang bàn bên Cái bàn nhỏ có bốn người thì có hai cô gái. Chắc không phải là gái nhà thành nên mới ngồi quán nhậu. Nhất là lại là quán thịt chó vào giờ này. Một cô gái nhuộm tóc thành những lọn màu vàng sáng đang cố uống một ly rượu do anh bạn ngồi bên cầm kề và tận miệng. Không biết họ có vui thú gì không nhỉ? Hàn tự hỏi rồi mỉm cười quay lại với Kha. Cậu chán cái cô vợ cụ thể thôi, chứ làm sao chán chuyện lấy vợ. Tớ cũng đã có lúc nghĩ như thế. Nhưng sau rồi, nghĩ lại. Cậu biết rồi đấy Vợ tớ bây giờ vốn là một cô gái bán hoa Còn bây giờ trở thành một bà bán rau Kha cười đùa Đúng Mình cũng không tin là vợ mình lại có thể hoàn lương nhanh chóng Và triệt để đến thế đâu Có lẽ cô ấy rất yêu cậu Vợ tớ bây giờ là một cô gái bán hoa Cụ thể hơn là gái bán bia ôm Nhưng cô ấy rất đẹp Nhất là đối với tớ Một thằng đàn ông xấu xí và xấu xa Trước con mắt của cả đàn bà lẫn đàn ông Cô ấy có yêu tớ không ư? Yêu, yêu triệt để, yêu hết mình. Tớ lồi cô ấy từ trong vũng bùn ra để lấy làm vợ. Khi cô ấy nhất quyết làm vợ tớ rồi, tớ chỉ hỏi một câu. Em có đẻ được không? Tưởng cô ấy giận, nhưng cô bé xinh đẹp đã trả lời hồn nhiên. Em cũng không biết nữa. Thôi được, không sao. Anh sẽ làm cho em biết đẻ. Bao nhiêu người chọn vợ đòi hỏi phải có kết tông, tức là kết nếp gia đình, nào là ngoan ngoãn hiền thục. Tớ khác. Tớ cóc cần cái hiện thục mà tớ cho rằng lấy vợ chỉ cần đẹp. Nó láo cũng được. Nó làm đĩ hay làm gì thì mặc kệ. Miễn là biết đẻ con. Con nó đẻ ra nhất định là phải đẹp. Đó là điều quan trọng. Còn nó có giống mẹ nó ở đạo đức hay gì gì đi nữa thì tớ chẳng quan tâm. Tớ sẽ dạy con đó. Tức là con tớ. Cái đẹp không thể học hay dạy được. Còn lại tất cả do giáo dục mà nên. Cụ hồ dạy thế phải không? Kha, buồn ngủ rồi hả? Với nạn nhân, tức Nam tụ hậu quả của vết nạn bắn ra không nên nỗi ồn ào như đối với tất cả những người khác khi mà họ đứng ngoài không bị trúng đạn. Tương đối yên tĩnh và thản nhiên, nếu tổn thương lớn nhất đối với con người về tinh thần là nỗi nhục nhã, thì về mặt thể chất là sự đau. Đau không phải là bệnh, mà là một sự kêu cứu, sự báo hiệu một nguy cơ nào đó. Sau khi trúng đạn, Nam Tổ bị choáng ngất, không đau, không còn cảm giác tồn tại suốt nhiều ngày đêm. Khi lơ mơ nhận ra mình bị đau ở một nơi nào đó trên cơ thể, khi còn đau, tức là chưa chết. Còn đau, nghĩa là còn tồn tại. Hình như tụ đã nghĩ như thế. Nhưng trong mịt mù lúc đậm đặc, khi tan loãng, bằng những sắc màu khác nhau, khi thì vàng đục, lúc lại trắng sữa, và rồi tối thẫm đen ngòm, bao trùm lên sự sống, năm tụ lại trôi vào dòng sông sâu, chảy xiết định mệnh. Cái mà tụ nhận thức được khá mạch lạc rõ ràng là cái chết. Quái lạ nhỉ? Xà mãi đến bây giờ tụ mới nghĩ đến cái chết Rộng hơn là anh nghĩ đến sự chết Cứ mỗi lần tỉnh lại Thoát ra khỏi đám sương mù ẩm ướt Và dính như keo đặc Tụ lại nghĩ về sự sống Sự sống được cấu tạo bởi vật chất Bằng những phân tử hữu cơ Bằng carbon, hydro Và một ít linh tinh khác Canxi, sắt thép chẳng hạn Nhưng cuộc sống thì lại được làm nên Bằng ma quỷ và thần thánh Đúng, chỉ có ma quỷ với thần thánh Mới làm nên cuộc sống Làm nên kiếp con người Ma quỷ và thần thánh bốn chung một loài, chỉ khác nhau về đẳng cấp mà thôi. Thần thánh tuy cùng loài với ma quỷ, nhưng thần thánh thuộc đẳng cấp cao hơn, hay tưởng tượng là cao hơn. Nếu thần thánh là bộ trưởng, giám đốc, trưởng ban, chủ tịch, thì ma quỷ là thần dân, là phó thường dân, là những tên ăn cắp vặt, ma cô, dắt mối. Thế giới thần linh cũng phân biệt đối xử, cũng chia năm xẻ bảy, kéo bè, kéo cánh. Ma quỷ hay thánh thần thì cũng là loại ăn hương, ăn khói, ăn những lời cầu xin hứa hẹn. Ô lạ nhỉ, chỉ bằng hương khói mà loài ma quỷ thần thánh cũng cứ tồn tại. Sự tồn tại của loài này phụ thuộc vào con người, đúng hơn là vào cuộc sống con người. Hóa ra thần thánh cũng sống bám, tồn tại như một loại tầm gửi, ma quỷ cũng là phần ăn theo. Thường thầy cũng là phần ăn nhờ hưởng đậu mà cũng có phân biệt cao cấp, thấp cấp. Nhưng liệu con người có thành ma quỷ hay thánh thần được không nhỉ? Nam tụ cứ dằn vặt mãi bởi phát hiện muộn màng của mình không cần khó nhọc lắm anh cũng nhìn thấy viên đạn bay ra từ đầu nòng khẩu cạc bin khẩu súng mà ông yêu quý cưng chiều cái thằng bắn anh cái thằng đứng ở phía bán súng bóp cò anh cũng cưng chiều viên đạn anh cũng nâng niu vì súng thì còn mà đạn thì hết không ai sản xuất nữa bây giờ người ta không bắn nhau nữa không bắn vào nhau nữa Nhưng viên đạn màu đồng vàng chóe Mà anh cưng chiều gìn giữ ấy Lại bay về phía anh Chậm chạp, lừ đừ, đắn đo Anh đã không kịp cầm lấy nó Ngăn nó lại, vì anh không phải là thần thánh Cũng không phải là ma quỷ Viên đạn xoáy vào ngực năm tụ Khiến anh thấy nhồn nhột, nhột, rồi ngứa Ngứa quá, ngứa như ông đốt kiến đốt Anh quằn quại Muốn gãi mà không gãi được Thế rồi anh vật vã Trong một khoảng thời gian rất ngắn Rồi lịm đi Anh chìm vào màu trắng như sữa Sữa ở đâu thế nhỉ? của nhung ư? đúng rồi. Nhưng khoan, hãy ngừng lại kẻ ố bẩn mất kẻ sơ mi trắng của tôi. Ngừng lại. Bác sĩ nói nhỏ với Bích. Mạch yếu lắm, phải canh chừng. Đấy, tim lại ngưng đập rồi. Một mũi thuốc tiêm vào mạch máu cho người bị thương. Màu trắng sữa tan dần. Cái chất dính như keo đặc bọc lấy toàn thân năm tổ cũng nới dần ra. Anh thoải mái đôi chút, anh nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Cái gì thế nhỉ? Cái gì mà cuộn tròn trong một cái bọc bằng vải màu cỏ úa thế kia? Sao lại màu cỏ úa? Cái màu bình dị, sáng trong, nhưng khi nó được phát trong mỗi người mang vào chiến trường thì nó trở thành đồ quỷ ám. Nó rộng bằng tấm chăn đơn. Nó đúng là tấm chăn đơn. Nhưng người ta lại may cho nó người sợi dây chia đều cho hai bên thành ra năm cặp. Người y sĩ tiểu đoàn vừa sắp cái chăn đơn ấy vừa nói. Đầu chỗ này. Sợi dây này buộc vào cổ. Các đồng chí nhìn tôi đây nhé. Thế... hai tay để xuôi xuống ép sát vào thân hai sợi này buộc chặt mẹ kiếp ông nghi sĩ chửi tục bọn quân nhu đều không biết gì cả hai sợi này phải dài hơn chắc hơn vì nó bục vào vai còn bao nhiêu thì cuộn xuống chân cuối cùng à phải rồi tấm liệm tấm bọc xác chết cuộc chiến vĩ đại và trường kỳ của dân tộc khiến người ta nghĩ đến cả những tình huống xấu nhất mỗi tiểu đội 11 người đi bê phải mang theo hai tấm bọc xác vậy là ít nhất có hai người chết Nhưng sao không phải là ba, là bốn hay là một? Không biết, nhưng không ai chịu để nó vào ba lô của mình. Hai cái thôi, tiểu đội trưởng một và tiểu đội phó một. Hơn nữa thì không biết chia cho ai. Thôi mà, đừng chia cái chết cho nhau. Thế nhờ lúc ấy, không có lúc ấy gì hết. Lúc ấy, lúc ấy cứ vùi xuống đất là xong. Nói dễ nghe quá. Vùi xuống đất, nhưng sao lại để nó ở đây? Ngay cạnh chỗ tôi đang nằm thế này. Đừng, đừng để bên cạnh tôi. Khi vào chiến trường tôi mới là binh nhì, không phải tiểu đội phó hay tiểu đội trưởng. tôi làm liên lạc, làm công vụ cho chính ủy Đức Hoàn, suốt cả cuộc chiến tranh tôi chỉ có mỗi việc ấy. Bây giờ thì cái bọc màu vải cỏ khô ấy nhúc nhích, hình như nó cũng ngứa ngáy khó chịu. Rồi bất thần, ở phía đầu tấm liệm tròn tròn, trong gọn mắt ấy từ từ dạn ra một vết nứt. Vết nứt toạc dần, toạc dần, thành những vết nứt như người ta dùng cây muỗng con con, đập vào đầu quả trứng việt lột. y như quả trứng vịt lộn thứ thiệt theo những vết nứt ấy một dòng nước đen đen nâu nâu như nhựa nhây nhẫy tanh tanh trào ra tiếp theo là lông lông ơi là lông không tôi bị thương tôi bị bắn vào con tim tôi phải kiêng tôi không được ăn trứng vịt lộn ai cho anh ăn không cho tôi thì đem đi chỗ khác tôi kinh lắm tôi ăn nhiều lắm rồi ăn nhiều đến nỗi tôi phải thù À không không nói nữa cái tùm lông nhô lên rồi hiện nguyên hình thành một cái đầu người Sao lúc nào cậu cũng nghĩ đến ăn hả? Ai? Ai trông quen quen thế nhỉ? Sao đây, thằng lái xe Honda cho chính ủy đây. Anh bảo, trời ơi, anh chết rồi bà, sao người ta chưa trôn anh, còn để ở đây? Người ta quên. Cả cậu, cậu em dễ quý ạ, cả cậu cũng quên. Cái vỏ trứng cứ toác dần, toác dần, khiến cái đầu người mà năm tụ thấy rất giống bảo, nhô lên, toát gọi cái nút dây. Hai vai rồi cả hai tay thò ra lòng ngoằng, anh chết đi thành thần thánh hay ma quỷ tiểu đội bậc trưởng từ thành thần thánh thế nào được đồ ngu <cười> thế thì phó tổng sẽ thành thần thần phó tổng được quá đi chứ hả cậu chết lâu rồi kia mà chết từ hồi binh nhất ai anh chứ không phải tôi anh mới là người chết từ hồi mới đeo quân hàm binh nhất tôi chưa chết tôi còn sống sống để làm việc để cống hiến sống để chiến đấu với những thói hư tật xấu ừ, những tật xấu gì thế ôi ông anh rẻ quý mến ơi anh chết sớm quá chết thanh thản quá Chết trong lúc còn bom đạn, trong lúc người ta còn cần đến nhau. Trước mối nguy hiểm cần phải có đông người, trước miếng ăn ngon, càng ít người càng tốt. Bây giờ khác rồi, anh chưa kịp biết đến lòng tham, thói ích kỳ, bệnh bè phái, tính đố kỵ. Ờ, những cái đó có vẻ mới đấy, thế cậu đã chiến đấu và chiến thắng chứ? Chiến thắng hả? Cái đó còn phải xem lại, cần phải có thời gian, thời gian sẽ ủng hộ chúng ta. Thời gian? Các cậu chỉ được cái lẻo mép, lúc nào cũng đổ cho thời gian, không kịp đâu, không kịp. thì con cháu chúng ta sẽ làm cách mạng là liên tục nhưng mà này anh chết rồi mà sao lắm chuyện thế người chết thì nằm y một chỗ cho thiên hạ nhờ láo chúng mày sống trên hàng núi sắc chết mà vô ơn quá tao sẽ cho mày biết tay cánh tay của cái thây bọc trong tấm bài liệm vươn dài ra từng đốt sắn suýt lại như một sợi dây thừng thắt nút thòng lọng bò tới nắm lấy cổ họng của năm tụ anh ta kêu ngưng lại ngưng lại ngay đồ ám sát Người y tá trực nhìn lên màn hình máy tính Những làn sóng nhấp nhô hình xin yếu ớt Rồi đột nhiên tăng tốc Nhưng chỉ một lát sau Nó chậm dần, chậm dần Rồi rỗi thẳng Tim lại ngừng rồi Bích nhào tới Vô lấy cái xi lanh Lại một mũi vào tĩnh mạch Bây giờ năm tụ có hai cuộc sống Một cuộc sống hôn mê Và cuộc sống chiêm bao Hôn mê thì cũng là chiêm bao thôi Nhưng hôn mê còn chứa đựng đôi chút hiện thực Còn chiêm bao hay mê ngủ lại hoàn toàn tách biệt, nhiều khi chả có gì liên quan đến hiện thực đời sống của con người. Năm tù rất muốn quay trở lại đời sống hiện thực, rất muốn nắm những bàn tay quen thuộc, nói những lời cửa miệng, ăn uống những thứ sở thích. Nhưng hãy cứ mon men đến gần cõi sống, thì một cơn hôn mê lại ập đến, như cơn cuồng lũ kéo anh vào thế giới trắng đục, đầy chất nhẩn nhẫy, thứ dùng môi, dính như keo dán. Đôi lúc anh nghe được tiếng nói của vợ, thậm chí còn cảm nhận được cả tiếng thở dài buồn bã của chị. Nhưng dù có cố sức mấy, anh cũng không sao nhìn được vào khuôn mặt trái xoan, dịu dàng, phúc hậu của Bích. Cuồng lũ, đại thủy triều lại cuốn anh đi. Trôi giạt bất định là điều chẳng thú vị chút nào. Cùng trôi với năm tụ là những gốc cây cổ thụ, bị nước lũ đánh bật gốc. Trôi lập lờ, xòe cái tàn rậm rạp, thỉnh thoảng lại quệt vào mặt anh, vô cùng ngứa ngáy, khó chịu. Những cây khô trôi nhanh hơn, phăng phăng, nhưng chúng lại bị những đụn rác khổng lồ níu kéo, lúc trồi lên, lúc xuống Thỉnh thoảng một đám rác màu xám xịt Bứt ra khỏi đồng loại Thì lập tức bị hút vào những cái xoáy nước sâu hóm Mất tâm Và rắn rết từ đâu Trong những cái đụn rác vĩ đại ấy lúc nhúc sông ra Những cái đầu rắn thở phì phì Phóng những cái lưỡi dài ngoẵng đen nhánh về phía trước Có một cái lưỡi đã phóng vào trán tụ Anh hốt hoảng Nhưng rất may không đau và không nguy hiểm Nam tụ cố thu mình cho nhỏ lại Và cố không cưỡng lại dòng chảy Lúc này anh như một miếng bọt nhỏ nhoi Anh mặc kệ Muốn ra sao thì ra. Anh chìm dần, chìm dần. Nhưng bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng, âu yếm, nhưng quả quyết lôi anh lên khỏi mặt nước màu xám đặc quánh phủ xa. Để tôi yên, để tôi yên mà. Nhưng anh chỉ nói thế thôi mà không cưỡng lại. Bàn tay thô bạo kéo anh ra khỏi dòng chảy để rồi đặt anh lên giữa một cánh đồng vắng lặng. Đây chính là cánh đồng lúa năm tấn. Năm tủ đã nhận ra cái mùi hăng hăng của mùa lúa chín. nhưng sao khô xác và heo úa thế này. Ngày còn nhỏ, cậu bé tụ đã chạy nhảy trên cánh đồng vàng hạnh phúc để bắt những con muỗm màu nâu, ống à và béo mũm mĩm Những cái lá lúa thô giáp, nhưng mềm mại cọ vào đôi mắt trẻ thơ của tụ. Cậu bé đã tưởng như suốt đời không bao giờ quên được. Bây giờ, anh đứng giữa cánh đồng tan hoang, nước mắt ứa ra. Tụ ơi, vì sao con khóc? Ông buồn ơi con buồn quá. Tụ ngoảnh lại với anh nức nở. Cha ơi, cha. Ông bố chính là cha của năm tụ, một ông lão hiền lành, bộ râu trắng như cước, đang cười với cái miệng mó mém. Ta đem con về đây nhá. Ừ, thôi về đi con, công danh như thế đủ rồi. Ông vẫn quắc thước và kiên định như thùa nào. Một ông quan tòa hiền lành, nhu nhược, nhu nhược và kiên định. Hai phẩm chất ấy tưởng như trái ngược nhau, nhưng cùng tồn tại bên nhau, bền vững và được việc. Những lời phán quyết của vị quan tòa thời ấy không bao giờ trái, cũng chẳng mấy khi phải. Tội nhân của ông không chống đối Nhưng cũng chưa bao giờ tuân phục Công danh là gì hả cha Là bọt bèo Là rác rưởi nổi trôi Có phải cha vừa bớt con lên từ đó không Không Từ con thoát ra đấy chứ Ta vô vị lắm Đột nhiên tụ nhớ đến một cái giường Cái giường bằng gỗ tạp mà cha anh được phân phối Cái giường được tháo ra Và nhờ ba cái xe đạp trở về đến nhà Cha đi rồi Một mình tụ lăn lộn trên cái giường gỗ phân phối thiên đàng của tuổi thơ tục mẹ tụ bảo cả đời ông ấy chỉ phấn đấu để được phân phối lên lương là lên địa vị để được phân phối nhiều hơn tốt hơn tiêu phà phân phối cửa hàng cung cấp bìa ốm đau phân phối bệnh viện trung cao chết phân phối nghĩa trang thành phố chả làm được cái gì cho ai ngay cả vợ con cha ơi cha chết lâu rồi kia mà cha chết khi con đang ở liên xô ừm cha chết rồi người chết mới đủ quyền hạn để khuyên gian người sống Tổ bần thần nhìn bóng cha đổ dài trên cánh đồng đã từng hàng vạn lần in bóng mẹ anh hết dài lại ngắn hết ngắn lại dài bây giờ cha anh về đây để khuyên ta ư không con chưa thể chết được một viên đạn chứ hàng trăm viên đạn như của thằng đệ tử ngu dốt cũng không giết được con Tổ vẫn khăng khăng công việc của công ty ông lão dâu bạc bỗng đập một cái gì giống như một miếng gỗ vung vung xuống đất một tiếng cạch khô khốc đầy uy vũ vang lên khuôn mặt hồng hào của ông bỗng chuyển dần sang màu xám rồi trở thành đen bóng ánh lên nước dầu lin nghe đây tên gian tạc kia nhà ngươi không biết mình mắc tội gì à Tụ biết mình không có tội có tội thì không làm lãnh đạo được đó là logic thời đại làm lãnh đạo thì không có tội tôi không có quan hệ gì với ông đâu nhé đây là cánh đồng của mẹ tôi chứ không phải là công đường của ông người đâu ông lão mặt sắt hết lên cầu đầu chạm tức thì hàng chục hàng trăm con muỗm đầu nhọn, nhè hai cái răng nửa đen nửa đỏ rắn chắc và bén ngọt sương vào năm tụ. anh hốt hoảng kêu lên, ngưng lại, thôi, ngưng lại. người y tá trực đang mơ mơ màng màng nghĩ ngợi về một chuyện gì đó liên quan đến đứa con chuẩn bị xin vào học lớp 1 của mình, bỗng giật mình nhìn vào màn hình máy tính. những ngọn sóng xanh đang nhấp nhô bỗng duỗi dài ra, lịm dần. chị tràng dậy kêu to, thưa bác sĩ, thưa bác sĩ, tim ngừng đập. Bích vừa ra ngoài hành lang, đứng lặng lặng nhìn những vệt đèn xe màu đỏ như một trời sao xa, nối đuôi nhau lên cầu. ở đây có gió, dù là gió bụi. Nghe tiếng người y tá thất thanh, chỉ chạy vội vào và đã thành một phản xạ quen thuộc, vớ lấy cây bơm tiêm, lại một liều thuốc hồi sinh tiêm vào cơ thể bất động của Nam Tụ. Trong những khuôn mặt lần lượt trôi qua trong cơn hôn mê của Tụ, tất cả đều là những chốt phận đã được định đoạt. Họ đã từ dã cõi đời Cuộc gặp gỡ tranh vanh Giữa những số phận ngắn ngủi Với một người mấp mé cõi âm Chỉ lướt qua mà không đưa lại kết quả mong muốn Mà dù những cuộc tao ngộ như thế này Thật hiếm hoi trong cõi vũ trụ vô biên Họ không ngờ lại với tụ được Họ có những nhiệm vụ và niềm kiêu hãnh Của những người đã chết Riêng tụ cảm thấy có một chút nối tiếc Nối tiếc vì đã từ lâu rồi Những cuộc gặp gỡ như thế Với bạn bè người thân Trong những khung cảnh trang trọng hơn bề thế và tiện nghi hơn, cũng rộng rãi, thư thả hơn, thì lại nhạt nhẽo, chán ngắt. Cuộc tao ngộ trong cơn hôn mê mang nhiều ý nghĩa gợi cảm đến sự sống cái chết, vinh quang và hèn mọn thì lại quá ngắn ngủi. Bóng họ lẩn vào vùng tiềm thức màu sữa đục, dính quánh lại, rồi tan biến. Tụ cố hết sức để níu họ lại, bắt họ ngừng lại, đều vô ích, bất lực. Nhưng lạ lùng thay, có một khuôn mặt đúng hơn là một con người một thân thể với đầy đủ cả hồn vía thành sắc hành động của con người đó và những lúc tụ sắp sửa chìm hẳn vào cõi mê không đáy lại xuất hiện Thoạt đầu tôi tưởng đó là bích người vợ và là chỗ dựa điểm tựa thậm chí còn là bàn đạp để tụ tiếp tục trên con đường thăng tiến nhưng không phải không phải chỉ vào những giờ khắc hiểm nghèo mà ngay cả những lúc hân hoan nhất vinh danh nhất thậm chí cả những khi lạc thú nhất Bích vẫn cứ nhẹ nhàng tuột khỏi tầm tay anh Đúng là rất nhẹ nhàng Hai đứa con Một trai một gái Sản phẩm của tình yêu hôn nhân giữa Tụ và Bích Đẹp như thiên thần Thông minh như quỷ sứ Tụ vẫn thường nói về các con mình như thế Với một niềm kiêu hãnh, thầm kín và sự bực bội ra mặt Đã gắn họ lại Như một sự phiên chế cơ hữu trên cõi đời Đứa con gái lớn sắp sửa ra nối nghiệp mẹ làm bác sĩ Nó đúng là một thiên thần của Tụ Tình yêu của anh Còn đứa con trai, thằng Tiến đang học ở Vương quốc An Lê, thông minh và quỷ sứ, hiện thân của anh và cũng là đối trọng của anh. Mẹ của chúng nó những lúc hiện ra trói trang như vầng hào quang kiêu hãnh, nhưng đồng thời chỉ ngay sau đó chút ít lại trở về như một ngọn lửa nhỏ, một tấm ảnh ảo trong ngôi nhà đầy quyền uy, sang trọng và giống như một cơ quan công quyền có cả bạo lực trấn áp, đó là những khẩu súng. Người đàn bà còn sống duy nhất xuất hiện trong cõi hôn mê của tụ chính là Hào, người kế tấn trưởng đáng tin cậy và người đàn bà không ngớt nghi hoặc của năm tụ. Hào lúc nào cũng tỏa ra một niềm đam mê, tuy kiến đáo nhưng lại luôn hứa hẹn một ngọn lửa bùng cháy. Hào như đám lửa đã bị dập tắt nhưng vẫn còn những ngọn khói xanh lơ bay mờ nhạt xung quanh nàng. Người ta thường gọi là mồi lửa yếm khí. Mồi lửa ấy sẽ trở nên nguội lạnh một cách thảm hại theo thời gian và môi trường, nhưng cũng có thể bùng cháy vào bất kỳ lúc nào chỉ cần một cơn gió thoảng mang dưỡng khí đến với tụ đó là một nguy cơ hào đến và nàng mặc một bộ váy màu xám đậm ở tuổi ấy với cơn vị ấy màu xám đậm đà vừa đủ để gói kín nội đam mê và lại như vừa cố tình phô bày có chút hớ hênh về phong phú bên trong niềm đam mê của nàng như cái ống nghe của người bác sĩ trẻ trong hành lang bệnh viện không muốn phô ra nhưng vì công việc, vì thiên chức nghề nghiệp không thể cất vào chỗ nào. Hào bước những bước đi vừa phải, vừa thể hiện những bước chân hoạt bát của công sở, nhưng vẫn giữ những kiểu cách của sự mệt mỏi mong chờ. Rất vui! Chào anh! Ôi! Cái tiếng ngạt xa lắc xa lơ trong cõi nhớ của tụ bỗng ào à trở về. Hào đem nó về với năm tụ, cùng với một chiên sông phủ đầy thuyết trắng. Tiếng gió lạnh thổi vi vút trong những hốc cây... và tiếng chân người lạo xạo trên tuyết đã đưa tụ về với tuổi hoa niên đầy niềm tự hào. đã sở ví đá nhà, em từ biệt anh để đi lấy chồng, em từ biệt niềm khao khát mạo hiểm để rẽ vào một cái ngõ bề bộn công việc vặt vãnh. Và như thế, em càng đốt cháy lòng anh, em đến với anh không phải bằng bộ váy áo màu xám thời trang, mà đó chính là một sắc trời, một bầu trời màu xám uy nghi. Sao lại bầu trời màu xám? Hào lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh tụ, không phải là đối diện mà là bên cạnh, nhẹ nhàng, mỏng mảnh. Bầu trời hồng rực rỡ của kiêu hãnh, của vinh quang và trí tuệ, bầu trời xanh mạc nhiên của ánh sáng thiên thành, của hy vọng, bầu trời vàng của niềm đam mê, khao khát. Còn bầu trời xám là gì hả anh? À, Bầu trời xám là sắc trời, chứa đựng niềm nối tiếc của một ngày nắng đã tàn. màu xám của trời nó cũng chứa đựng vô vàn những tín hiệu của dông bão nó là bầu trời riêng của mỗi chúng ta em đã nghe và đã nghĩ về một bầu trời riêng bầu trời của tự do ít nhất cũng là tự do trong ý nghĩ còn nghĩ là còn tồn tại descartes đã phát biểu như thế còn nghĩ là còn tự do còn muốn phá phách còn muốn lật đổ đột nhiên hào cúi xuống hai tay tròn qua cổ tụ ghi sát đầu anh và mặt nàng trong hơi thở hối hả có mùi thơm hơi gắt của son môi nàng hôn tới tấp vào mặt và má và môi tụ anh yêu của em thần tượng của em tụ ngây ngất ngả người ra phía sau vừa để không phải cưỡng lại sức nặng của hảo vừa kéo nàng vào lòng một bàn tay tụ phải chống vào thành giường còn bàn tay kia anh lùa vào trong lần áo của hảo thứ hàng màu xám đậm này may bằng vải gì thế nhỉ? trong niềm hân hoan bất ngờ, tôi còn nghĩ đến giá trị của váy áo như thói quen của một con người lún sâu và thực dụng. nó không quá cứng gây khó chịu cho người mặc cũng như người đụng chạm vuốt ve, nhưng cũng không hề mềm mại, không thể để lại dấu nhăn mỗi khi bị giày bò. nó phát ra những tiếng kêu sột soạt như có ai đó đang kéo tấm màn gió ở cửa sổ nhìn trộm. mồ hôi từ tấm lưng tròn lẳn của thiếu phụ diện ra. nóng ấm và dinh dính là lạ thần tượng của em bắt đầu khám phá ở con người nhiều tin tưởng và cũng lắm nghi ngờ này khi những ngón tay tụ chạm phải sợi dây ngang của chiếc áo nịt bú nó cứng cỏi hằn sâu vào lần da thịt mịn phía lưng của Hào, ngầm đoán nó màu đen trong đầu anh bật ra câu hỏi tất cả những con số thể hiện qua bản báo cáo chi tiết của em là chặt chẽ đấy chứ lúc này Hào đã lắng cơn cuồng si hai tai nàng vẫn ôm ghì lấy đầu tụ Nhưng đôi môi nàng đã dừng lại ở vành tai Nàng thì thào âu yếm những con số nào hả anh? Người đàn bà thường ghét cay ghét đắng Những chuyện phá ngang cổ vui Họ xoay sở chậm chạp theo chiều hướng câu chuyện Do người khác đem lại Mà không liên quan đến hiện tình Nhưng tụ khác Anh là người của công việc Là người lãnh đạo Anh phải có khả năng phân thân Khả năng thích ứng với nhiều tình huống Trong cùng một thời điểm điểm mạnh của tụ ở đó Người ta đánh giá cao năng lực của anh Cũng ở chỗ đó bản hợp đồng thực hiện dịch vụ xuất khẩu xe hơi của ta với công ty Yahachiko. Một hợp đồng đưa anh và em ra đây, em nhớ chứ? Chặt chẽ, anh yêu. Tụ từ từ gỡ tay hảo ra, anh nhìn kỹ hai bàn tay nàng. Chúng không còn thon dài, nảy tròn, đều đặn như thời con gái. Tụ vẫn nhớ cái thời xa xa gần gần, hư hư thực thực, như có như không. Bây giờ những ngón tay thánh thiện đã mập lên, chia ngón tay ra. những đoạn ngắn với những ngấn mỡ và trắng nhợt nhạt như bị ngâm trong nước quá nhiều. Những ngón tay của thiếu phụ trải qua thời gian và những công việc cửa nhà, bếp nước, trồng con. Lúc này bàn tay hào nằm gọn trong tay tủ khơ dại và ngoan ngoãn, thơm lừng mùi phấn ngủ. chợt tủ như trật sực nhớ ra điều gì như một lời kêu gọi cảnh báo thanh cao hoành tráng rất quyến rũ nhưng đầy mạo hiểm và đe dọa để hào ngồi lại một mình. tụ đứng dậy đi về phía cửa sổ từ đây anh phóng tầm mắt nhìn bao la dạ mái tận nơi biển tiếp giáp với trời những hòn đảo xanh mờ cô độc giữa khơi xa loang loáng ánh mặt trời gợi lên niềm kiêu hãnh của những kẻ đi chinh phục nhà trang từ lâu tụ vẫn mong có một lần thành thơ tự do vui vẻ với người kế toán trưởng mặn mà của mình anh đã âm thầm chuẩn bị gọi là âm mưu cũng được tình yêu nào mà chẳng cần phải dùng đến âm mưu không phải chờ ngài ở công việc cũng không hẳn là từ phía hảo đi công tác đi nghiên cứu thị trường tìm đối tác thì giám đốc và kế toán trưởng phải hai trong một là lẽ thường hơn nữa nó là mốt thời đại nhưng cách cản trở lại ở ngay trong con người đầy mâu thuẫn này anh thích hảo nhưng lại sợ hảo anh muốn phiêu lưu với khoảng trời riêng với cảm giác lạ nhưng lại sợ tai tiếng cấp trên nhìn xuống người tắt trông vào nó giống như cái mâu thuẫn của một con người mẫn cán con người hy sinh vì nghĩa cả Vì lý tưởng với một con người thực dụng, tham lam, giữa một chiến sĩ cách mạng và một nhà buôn. Nhà Trang, cuộc hành trình đi về phía thực dụng đầy lãng mạn của tụ diễn ra vào cuối mùa thu. Ôi, Nhà Trang, mùa thu lại về, câu hát hào phóng ngân nga trong đầu tụ. Cho em yêu tình yêu trong sáng, cho em đi trên con đường cách mạng. Cuộc cách mạng theo một lịch trình nghị sự rõ ràng trong sáng, thuê khách sạn, gặp gỡ, tham quan và... tụ quay lại thì hảo đã không còn ở đó nữa nàng lặng lẽ biến đi trong cơn suy diễn tràng giang của anh hảo hảo ơi đừng đi đừng bỏ anh hảo không bỏ anh nàng đang bay lượn nhịp nhàng uyển chuyển ở ngoài ô cửa trong bộ váy áo ngủ màu xám mỏng như cánh chuồn chuồn một con chuồn chuồn màu xám tuổi thơ của tụ anh vùng đuổi theo hảo nàng vẫn nhún nhảy trên đôi gót chân màu trì theo dọc hành lang họ đuổi và họ chạy họ vờn nhau và họ ở cách xa nhau cho đến khi đôi chân tụ cuống quýt anh sụp đổ và tuyệt vọng. Hảo, Hảo ơi, ngừng lại, ngừng. Người hộ lý trực chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Những đường cong hình xin màu xanh lên xuống thất thường, rồi như một cơn gió tan, yếu ớt, đường cong mong manh rỗi ra, thoai thoải. Người tán lắc đầu. Chị không kêu lên hoảng hốt như những lần trước, mà lặng lẽ cầm cái bơm tiêm đã sẵn thuốc, vạch cánh tay trắng nhợt của tụ. Một mũi thuốc hồi sinh nữa Quý vị và các bạn thân mến Chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 7 của Phản Trắc Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 8 Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn Còn bây giờ Đình Duy xin chào Chúc quý vị khán giả có một đêm ngon giấc